số bảy mươi bốn chuyện luật cây rừng tiền thân Rukadama lành thai nhiều bà con câu chuyện này khi ở tại kỳ diêm bậc đạo sư đã kể về một cuộc tranh chấp nước do cuộc tranh chấp này bà con của ngài gặp nạn diệt vong biết việc này bậc đạo sư đi ngang qua hư không ngồi kiết già trên sông rohini chiếu sáng hào quang xanh làm các bà con ngài hoảng sợ rồi từ hư không bước xuống Bậc Đạo Sư ngồi trên bờ sông kể câu chuyện tranh chấp này. Đây chỉ là tóm tắt, phần chi tiết được nói đến trong tiền thân Kunala số 536. Lúc bấy giờ, Bậc Đạo Sư gọi các bà con lại nói và nói với vua. Thưa Đại Dương, các bà con cần phải đối xử với nhau hòa hợp và quan hệ. Khi các bà con hòa hợp đoàn kết, kẻ thù không tìm được cơ hội để phá hoại. Không phải chỉ riêng loài người mới cần phải đoàn kết, Mà các loài vật vô tri cũng cần phải hòa hợp đoàn kết Phở trước, trong giải Hy Mã Lạp Sơn Có ngọn gió thổi qua rừng cây sala. La Tuy thế vì các cây, lùm cây, bụi cây, dây leo dân dân Của khu rừng ấy cột chặt với nhau Nên cơn gió không thể nào làm ngã một cây nào Chỉ thổi lướt qua trên đầu cây thôi Nhưng trong sân có một cây sala La rất lớn đứng một mình Đầy đủ cành cây, thân cây Nhưng không cột chặt với các cây khác nên gió thổi bật gốc ngã xuống đất vì lý do này các vị cần phải sống hòa hợp quan hỷ với nhau nói vậy xong theo lời các tỷ theo yêu cầu bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba đại dương vesavana tỳ sa môn thứ nhất mạnh chung đế thích đặt một vị vua khác thay thế trong sự thay đổi này vua vesavana mới kế gì gửi thông điệp đến các thần cây, lùm cây, bùi cây, cây leo, vân vân. Các người hãy tự lựa chọn trú xứ mình ưa thích. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Sanh làm thần cây trong một rừng cây sa la. Bồ Tát nói với các bà con: khi các người lựa chọn trú xứ, chớ lựa chọn các cây mọc một mình ở khoảng trống. Hãy lựa chọn trú xứ xung quanh chỗ mà ta đã lựa chọn trong rừng sa la này. Các thần cây hiện trí làm theo lời Bồ Tát lựa chọn trú xứ của họ quanh trú xứ của Bồ Tát. Những thần cây không có trí nói, sao chúng ta lại lựa chọn trú xứ ở trong rừng? Chúng ta hãy lựa chọn trú xứ tại chỗ có người, ngoài cửa các làng, thị trấn Kinh đô, vì các thần cây sống gần làng nhận được lễ vật cúng dường tối thượng và danh vọng tối thượng. Vì thế, những thần cây ấy lựa chọn trú xứ tại con đường có người, những chỗ có cây lớn tại các khoảng trống Một hôm mưa to gió lớn nổi lên Những cây xưa nhất trong rừng có rễ ăn sâu chắc chắn đã kiên trì Đứng riêng biệt trong quá khứ Cũng đều bị gãy cành và thân bị bật gốc rễ và ngã xuống Trái lại khi dông tố thổi qua rừng Các cây xa la đứng thành nhóm cột chặt vào nhau Tuy dông tố có đánh mạnh chỗ này chỗ kia Nhưng không thể làm ngã một cây nào Các thần cây có trú xứ bị phá vỡ Không còn chỗ nương tựa tay bồng các con nhỏ đi đến dãy Hy mã lạc sơn và kể lại nỗi đau khổ của mình cho chư thần trong rừng xa la những vị này báo cáo cho bồ tát biết sự việc này bồ tát nói chính vì chúng không dâng theo lời dặn các bậc hiền trí đi đến trú xứ không đủ nhân duyên nên gặp phải sự tình như vậy rồi bồ tát thuyết pháp qua bài kệ này lành thai nhiều bà con như cây xanh từ rừng gió thổi ngã những cây đứng một mình riêng lẻ Bồ-Tát thuyết Pháp như vậy và sống cho đến khi mạng chung. Bồ-Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc Đạo Sư nói, như vậy, thưa Đại Dương, các bà con cần sống với nhau trong hòa hợp, hòa thuận, quan hỷ, ái kính nhau. Sau khi thuyết Pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Chư Thần là hội chúng của Đức Phật, còn vị Thần Hiền Trí là ta vậy. Số 75. Chuyện Con Cá thiền thân Masa, nổi sấm bazuna Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Diên, Bậc Đạo Sư đã kể về cơn mưa do chính ngày làm. Một thời, theo truyền thuyết, Tại nước Tô Sa La, trời không mưa, mùa màng khô héo, Chỗ này chỗ kia, ao hồ, bể nước đều khô cạn. Ngay cả hồ Kỳ Diên cũng khô cạn nước. Các loài cá, rùa đi vào đám bùn nằm mắt cạn, Rồi quả nhiều hâu dân dân đến. Với mỏ như lưỡi giáo, mổ chúng, kéo chúng ra Và ăn chúng đang còn chuồng dậy Bậc Đạo Sư thấy cá rùa mắt nàng ấy Với từ tâm, Ngài xúc động suy nghĩ Hôm nay ta phải làm bưa Khi đêm đã qua, tắm rửa thân thể xong Xét đã đến giờ khất thực Với đại chúng chỉ theo dây quanh Với quyên nghi của một đức Phật Ngài đi vào thành xá về để khất thực Sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực Từ xá về trở về Ngài đi đến tinh xá, đứng trên tầng cấp của Hồ Kỳ diên, Bảo trưởng lão Ananda Này Ananda, hãy đem áo tắm đến đây Ta sẽ tắm trong Hồ Kỳ diên. Nhưng Bạch Thế Tôn, Hồ Kỳ diên đã cạn nước Chỉ có bụng còn lại Này Ananda, Phật lực rất lớn, hãy đem áo tắm lại Trưởng lão đem áo tắm và đưa cho bậc Đạo Sư Bậc Đạo Sư với một đầu áo quấn quanh thân dưới Và một đầu áo che thân trên Đứng trên tầng cấp và nói Ta sẽ tắm ở Hồ Kỳ Duyên Trong thời khắc ấy Chiếc ngai bằng tảng đá vàng Của Thiên Chủ Đế Thích trở thành nóng Đế Thích tìm hiểu nguyên nhân Biết được lý do liền cho gọi thần mưa, thần mây và nói Này các thần Bậc Đạo Sư đứng trên tầng cấp chính Muốn tắm ở Hồ Kỳ Duyên Hãy cho mưa đổ xuống gấp thành một vòng Khắp tất cả nước Cô Sa La Dân theo lời Đế Thích Thần mây và thần mưa Lấy một đám mây mặc vào như mặc đồ lót Lấy một đám mây khác che thân Và hát lên bài ca dông tố Vì ấy dục ra đi mặt hướng về phương đông Ở phương đông Khởi lên một đám mây lớn bằng sân đập lúa Đám mây ấy lớn dần lên Cho đến bằng một trăm Một ngàn sân đập lúa Và nó làm sấm làm chớp Đổ nước xuống xứ Cô Sa La Như một dòng sông lớn Cơn mưa không gián đoạn Và trong dây lát nước ngập đầy hồ Kỳ Viên. Khi chạm đến tầng cấp cao nhất thì nước dừng lại. Bậc đạo sư tắm trong hồ sông, mặc đôi y màu đỏ, buộc cái nịt thân, đắp đại y thiện thể và một bên vai. Với chúng tỷ kheo vây quanh, ngài đi đến hương phòng, ngồi trên Phật tọa được trang hoàng đẹp đẽ. Và khi chúng tỷ kheo làm xong phần sự, bậc đạo sư đứng dậy. Từ trên tầng cấp châu báu của bảo tọa, ngài khuyên giáo chúng tỷ kheo và cho họ giải tán. Rồi Ngài vào thương phòng, nằm phía hông bên phải như dáng nằm của con sư tử. Vào buổi chiều, khi chúng chỉ kheo tụ hội tại Pháp Đường, họ nói đến sự thành tựu đức nhẫn nhục, từ bi, lân mẫn của Bậc Đạo Sư. Khi mùa màng bị khô héo, khi các hồ đều ráo càng, khi các loài cá, loài rùa gặp đau khổ lớn. Vì lòng thương xót muốn cứu chúng thoát khổ, Ngài mặc áo tắm, đứng trên tầng cấp cao nhất của Hồ Kỳ viên và chỉ trong thời gian ngắn làm mưa xuống khiến toàn xứ cô sa la tràn ngập dòng nước lớn giải thoát đại chúng khỏi đau khổ về thân về tâm rồi trở về tinh xá khi câu chuyện nói đến đó bậc đạo sư từ hương phòng đi ra đến pháp đường và hỏi này các tỷ kheo các ông ngồi họp lại ở đây và đang bàn vấn đề gì khi nghe câu chuyện ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nai như lai mới làm mưa cho đại chúng khỏi mệt mỏi Phở xưa khi sinh làm thú vật, khi làm vua loài cá, Như Lai cũng đã làm trời mưa rồi. Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Phở trước, trong nước Cô Sa La, ở xá dậy này, tại chỗ hồ Kỳ viên có một hồ tràn chịch những cây leo, Bồ Tát sinh ra làm con cá, với đàn cá dây quanh sống tại đấy. Giống như đai vậy, trong xứ ấy trời không mưa, mùa màng của dân chúng bị khô héo, Các ao hồ cạn nước, các con cá, con rùa bị mắc cạn Trong hồ này, các con cá mắc cạn trong bùn, ẩn nấp tại những chỗ ấy Các con quạ đến nơi, mổ chúng với cái mỏ, đem chúng lên và ăn chúng Bồ Tát thấy bà con mình gặp tai nạn ấy, tự nghĩ Ngoài ta ra, không một ai khác có thể cứu chúng thoát khỏi cảnh khổ này Ta hãy làm một hành nói lên sự thật, khiến trời mưa Và giải thoát bà con ta khỏi cảnh khổ phải chết này rẻ bụng đen ra làm hai, Bồ Tát đi lên. Đó là một con cá lớn đen đuổi với bụng, như một cái hộp làm bằng lõi cây mun. Bồ Tát mở mắt như hoàng ngọc được rửa sạch, nhìn lên trời và nói với Bazuna, vua chư thiên: "Này bạn Bazuna, ta đau khổ vì bà con ta. Khi ta, một bậc giữ giới bị đau buồn, làm sao bạn lại không làm trời mưa? Vì ta, dầu sinh ra trong loài phải ăn thịt bà con, Từ thuở ban đầu là con cá nhỏ, ta cũng không bao giờ ăn một con cá chỉ bằng hột gạo, cũng không bao giờ đoạt mạng sống của một sinh vật khác. Với sự thật này, hãy làm cho trời mưa và giải thoát bà con ta thoát khỏi đau khổ. Sau khi nói vậy, như ra lệnh cho nô tì hầu hạ, Bồ Tát nói với Ba Duna, vua chư thiên, bài kệ này. Nổi sấm Ba Duna, chận quả gây tai hại, hãy làm quả sầu muộn, giúp ta khỏi sầu bi Như vậy Bồ-Tát bảo Pajuna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala sa la và giải thoát đại chúng khỏi đau khổ vì phải chết. Và khi mạng chung, Bồ-Tát đi theo nghiệp của mình. bậc đạo sư nói, Này các kỷ kheo, không phải chỉ có nai Như Lai mới làm trời mưa. Hỏi trước, khi sinh lập con cá, ta cũng đã làm trời mưa rồi. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau thời ấy đàn cá là hội chúng đức Phật, vua chư thiên Pasuṇa là Ananda và vua loài cá là Ta Vậy. Số bảy mươi sáu chuyện người không sợ hãi tiền thân Asatkya trong làng ta không sợ chuyện này khi ở tại Kỳ Diên bậc đạo sư đã kể về một nam cư sĩ sống tại Xá Vậy theo truyền thuyết vị này một bậc dự lưu thánh đệ tử Vì một công việc phải làm Cùng đi đường với một người cầm đầu đoàn xe lữ hành Trong một khu rừng Các cổ xe được mở ra Đặt thành một doanh trại Và dị ấy đi kinh hành Không xa người cầm đầu bao nhiêu Có năm trăm tên cướp Sau khi xem vợ đã định Tay cầm cung, gậy Và các binh khí khác với mục đích đánh cướp trại Bao dây chỗ ấy Vì 5 cư sĩ vẫn đi kinh hành Các tên cướp thấy dị ấy Tưởng đó là người canh gác doanh trại quyết định chờ đợi vị ấy ngủ mới đánh cướp vì không thể đột kích nên chúng đứng yên tại nhiều chỗ nam cư sĩ ấy vẫn đi kinh hành trong canh thứ nhất trong canh thứ hai và trong canh cuối đến rạng đông các tên cướp không tìm được cơ hội liền quăng bỏ đá và côn chúng đem theo rồi bỏ chạy vị nam cư sĩ làm xong công việc của mình đi đến xá về ý kiến bậc đạo sư và hỏi bạch thế tôn Có phải khi nào bảo vệ mình Cũng là bảo vệ người khác không Này Nam Cư Sĩ Đúng vậy Trong khi bảo vệ mình Con người cũng bảo vệ người khác Trong khi bảo vệ người khác Con người cũng bảo vệ mình Ôi khéo nói thai là lời của Thế Tôn Khi con cùng đi đường Với người cầm đầu đoàn lữ hành Con đi kinh hành với một gốc cây Để bảo vệ con Và cho đó con đã bảo vệ cả đoàn lữ hành Bậc Đạo Sư nói Này Nam Cư Sĩ Vỏ trước Các bậc thiền trí trong khi tự bảo vệ mình đã bảo vệ người khác Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thổi xưa khi vua Ramadatta đi vì ở Ba La Nại Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn Khi đến tuổi trưởng thành, thấy được sự nguy hiểm trong các dục Bồ Tát xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ sống ở dãy Hi Mã Lạc Sơn Vì cần đi lấy muối và giấm, Bồ Tát đi về dùng quê bồ tát đi cùng đường với vị cầm đầu đoàn lữ hành khi đoàn lữ hành dừng lại tại một khu rừng bồ tát quyết định đi kinh hành như một gốc cây thỏa hưởng thiền lạc không xa đoàn lữ hành bao nhiêu rồi có năm trăm tên cướp sau buổi ăn chiều bao dây doanh trại để đánh cướp đoàn lữ hành ấy thấy vị tu khổ hạnh bọn chúng dừng lại và nói nếu nó thấy chúng ta nó sẽ báo động hãy chờ cho nó đi ngủ rồi chúng ta sẽ đánh cướp trại nghĩ vậy bọn chúng chờ tại chỗ ấy vị tu khổ hạnh suốt đêm vẫn đi kinh hành các tên cướp không có được cơ hội quăng bỏ các côn gậy đá chúng đã mang theo và la lên cho những người trong đoàn lữ hành nghe này các bạn lữ hành nếu hôm nay không có vị tu khổ hạnh đi kinh hành thì tất cả các bạn đã bị cướp phá lớn rồi ngày mai hãy tôn trọng vị tu khổ hạnh ấy nói xong bọn cướp bỏ đi khi đêm đã sáng Đoàn tử hành thấy các cung gậy các hòn đá Mà bọn cướp bỏ lại, họ rất sợ hãi Đi đến Bồ-Tát đảnh lễ và hỏi Thưa Tôn giả, Tôn giả có thấy bọn cướp không? Này các thiền giả, tôi có thấy Thưa Tôn giả, thấy chừng ấy bọn cướp Tôn giả không sợ hãi, không e ngại sao? Bồ-Tát nói, này các thiền giả Thấy bọn cướp, kẻ có tài sản mới sợ hãi Ta không có tài sản, sao ta lại sợ hãi? Khi sống ở làng hay ở rừng ta không sợ hãi, không e ngại vì ta không có gì để mất. Sau khi thuyết pháp cho họ, Bồ Tát đọc bài kệ này: Trong làng ta không sợ, trong rừng ta không sợ. Bước lên đường giải thoát với lòng từ, lòng bi. Như vậy, Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này, làm các người ấy được hoan hỷ và họ cung kính đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát sống cho đến khi mạng chung, tu tập bốn vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả và được sanh lên cảnh giới phạm thiên sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau thời ấy các người trong đoàn lữ hành là hội chúng đức phật và vị tu khổ hạnh là ta